các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giải rác ngồi gần đó còn lại vài tên đệ tử chiếc xe gần máy đ ã qua trước cửa ba vài lượt một cách bất bình thường nhưng dung hà đã không nhận ra do mải nhìn cô vợ hấp dẫn ngồi cạnh gã ngồi sau xuống xe dạo bước đi lại chỗ dung hà đang ngồi hóng mát trong lúc chiếc xe đã chờ gã chạy ra d ừ n g lại ở đầu ngã ba gã sát thủ đi đến cách Dung Hà độ ba bước chân, bèn rút khẩu súng ra khỏi áo khoác, chĩa thẳng vào đầu Thị b ó p cò. Chát! tiếng nổ khô khốc vang cả đêm vắng. Chưa kịp phản ứng chiếc họng súng đen ngòm chĩa vào mình, Dung Hà đã lãnh luôn viên đạn chín ly vào đầu vỡ toang cả sọ. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả những kẻ chứng kiến, gã sát thủ chạy ra chiếc xe đang đợi. Chồng nháy mắt. bọn sát thủ đã mất dạng. anh đảng ơi, anh ra quán ca dao lấy xe em trả nhé. Hải bánh gọi điện. anh đi sau được, anh đang bận công chuyện. đảng tây trả lời giọng cáu kỉnh. xe anh, em đã cho bận đệ t ử thịt dung hà. xong rồi, bây giờ anh ra lấy xe về đi. Hải bánh nói giọng lạnh lùng. đảng tây sững sờ. Xuýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Nam c a m rút kinh nghiệm của lần bị bắt trước. Y cố tránh làm bất cứ việc gì ồn ào gây sự chú ý của dư luận. Mặt khác, ông trùm tìm đủ mọi phương cách cơ hội để mở rộng quan hệ với giới báo chí. Hồ Việt Sử, theo gợi ý của Nam c a m đã nắm chắc cổ Mai Công, một loại tay sai của Hoàng Linh trong báo Tuổi trẻ. Cổ mai công trước kia chỉ là một cây viết xoàng, truyền gỡ rối tâm lý, tuổi thích ô m a trên t ờ mực tím. Sau đó gã chuyển về báo tuổi trẻ, vốn là một huấn luyện viên karate-do ở nhà văn hóa thanh niên, công được a nhiệm vụ bảo vệ. Có lần va chạm thế nào không rõ, công nện đúng một đàn em của thành suối kép, hoặc gọi là chồng cũng không ngoa của nghệ sĩ kịch nói cát phượng. thành ù i tuyên bố sẽ cho đàn em mua đứt mạng tên nhà báo c ả gan của mai công gã hoàng hồn tìm đủ mọi cách để thương lượng hòa giải cuối cùng dưới sự bảo trợ của bình k i ể m trường híp thành x ù i đã chấp nhận bỏ qua cho cụ mai công bằng một chậu nhậu tốn cả chục triệu đồng có điều sau sự việc va chạm với giới giang hồ b a kè công trở nên ngoan ngoãn hơn chỉ biết c h u n g c h u n g về bọn anh chị bá vơ tầm phào tất cả những gì nghiêm trọng công đều phải tham khảo với bình k i ể m cũng nhờ mối quan hệ của công với bình k i ể m tường vi vợ của hoàng lùi đã quang ra một số tiền cho lan v ợ ở sau này của bình đứng ra cho vay nặng lãi quang thắng sau sự cố s u ế t thân bại danh liệt do quan hệ với nam cam từ trước năm 1995 h c n ă m đã rút kinh nghiệm không giao du quá thân với ông t r ộ m nhưng cô vợ tham lam của quang thắng đã buộc anh ta phải nhờ vả đến Nam Cam tất cả rượu ngoài sử dụng ở các cơ sở nhà hàng vũ trường có phần hồn của Nam Cam đều được mua từ cửa hàng của vợ quang thắng nằm trên đường Nguyễn Mẫn đạt mỗi chai đều đắt hơn nơi khác khoảng 20.000 đồng và thỉnh thoảng lọt cả chai rượu giọt nhưng đành phải chịu thôi. n ằ m Cam cũng tự an ủi mình vì ngoài y s a có cả c h ủ n g gương mặt khác còn sừng s ò hơn trong dưới làm ăn cũng bị vướng vào thế của vợ quang thắng. Có điều cũng vốn chưa thể ăn ngon ngủ yên. Tên nhà báo Lê Huy Phú n g à y đầu đã ở tù vì tội sử dụng súng trái phép. Gã thủ súng để làm gì nếu không phải để ngừa trước một cú trả thù của ông trùm. gã người thờ đến thế là cùng một khẩu K 5 9 liệu có thể chống lại dàn tay chân liều lĩnh khát máu của ông Năm Cam mà chưa chắc gã nhà báo khốn khổ ấy đã có thể tồn tại một khi ông Trùm yêu cầu Sáu Ngọc, Mạnh Tung, hai tên thuộc Hà khoác áo công an của Y phải ra tay tiêu diệt đối thủ. Tóm lại vụ thanh toán nợ nần với tên nhà báo Lê Huy Phú coi như chẳng cần đến nữa. còn lại kẻ thô hùng mạnh và đáng ghét của Nam Cam đó là Nguyễn Công Khế tổng biên tập báo Thanh Niên vẫn còn đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net